Kinh số hai mươi lăm khởi thế nhân bổn kim quyển năm phẩm năm các rồng kim sĩ điểu lại nữa các tỳ kheo tất cả các loài rồng có bốn hình thái sinh sản những gì là bốn một là sanh từ trứng hai là sanh từ bào thai ba là sanh từ chỗ ẩm thấp bốn là sanh do biến hóa đó là bốn hình thái sinh sản của loài rồng các tỳ kheo kim sĩ điểu cũng có bốn hình thái sanh sản đó là sanh từ trứng sanh từ bào thai sanh từ chỗ ẩm thấp và sanh do biến hóa đó gọi là kim sí điểu có bốn hình thái sanh sản chư tỳ kheo dưới đáy biển cả có cung điện của long dương ta và la ngang dọc bằng nhau tám dạng do tuần có bảy lớp bờ tường bảy lớp lan can chung quanh trang trí bằng bảy lớp linh báo lưới đỏ đan sen lại có bảy lớp hàng cây đa la liên tiếp nhau bao bọc chung quanh che bớt ánh nắng được làm bằng bảy báo là vàng bạc lưu ly pha lê hồng ngọc xích châu Sa cừ, da mã não Màu sắc rực rỡ Ở bốn phương có các cửa Tại các cửa có lầu đài quan sát phòng ngự Lại có các vườn cảnh Và suối ao Trên bờ trong ao Đều có các thứ cỏ hoa hàng lối bằng nhau Lại có các cây Đủ các loại hoa lá Đủ các loại quả Đủ các loại hương thơm Đủ các loại chim cùng ca hót Các tỳ kheo Ở giữa hai núi tu di lưu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 phía bắc biển lớn ý là trú xứ của các long dương và tất cả các loài kim xí điểu dương có một đại thọ tên là cư tra xà ma ly cội đại thọ ý dòng thân bảy do tuần rễ ăn sâu xuống lòng đất hai mươi do tuần dương cao một trăm do tuần cành lá che phủ năm mươi do tuần chủng ý ngang dọc năm trăm do tuần có bảy lớp tường lũy bảy lớp lan can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 Trên bờ, trong ao, đều có các thứ cỏ hoa hàng lối bằng nhau. Lại có các cây đủ các loại hoa lá, đủ các loại quả, đủ các loại hương thơm, đủ các loại chim cùng ca hót. Phía Nam của Đại Thọ Cư Tra Xà Ma ly có cung điện của loài rồng và kim sĩ điểu sanh từ bào thai. Mỗi cung điện cũng ngang dọc 600 do tường, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can. Chung quanh trang trí bằng 7 lớp linh bóng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 Đều có các thứ cỏ hoa hàng lối bằng nhau Lại có các cây đổ các loại hoa lá Đổ các loại quả Đổ các loại hương thơm Đổ các loại chim cùng ca hót Phía tây của cội đại thọ Cư Tra xà Ma Li Có cung điện của loài rồng và kim sĩ điểu Sanh từ chỗ ẩm thấp Mỗi cung điện ngang dọc cũng 600 do tuần Có 7 lớp bờ tường 7 lớp lan can Chung quanh trang trí bằng 7 lớp linh bóng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 Đều có các thứ cỏ hoa hàng lối bằng nhau Lại có các cây đổ các loại hoa lá Đổ các loại quả Đổ các loại hương thơm Đổ các loại chim cùng ca hót Các tỳ kheo Kim sĩ điểu dương sanh từ trứng ấy, Khi muốn bắt rồng sanh từ trứng Liền bay đến đậu trên cành phía đông Của đại thọ cư tra xà ma ly, Nhìn xuống biển Rồi dùng đôi cánh quạt nước biển lớn Nước biển rẽ ra 200 do tuần Nước biển rẽ ra rồi, chim liền bắt rồng sanh từ trứng, tùy ý sử dụng, tùy ý mà ăn. Các tỳ kheo, kim sĩ điểu dương sanh từ trứng ấy có thể bắt được loài rồng sanh từ trứng để ăn, tùy ý sử dụng, nhưng không thể bắt được loài rồng sanh từ bào thai và loài rồng biển quá. Các tỳ kheo, kim sĩ điểu dương sanh từ bào thai, nếu muốn bắt loài rồng sanh từ trứng thì liền bay đến đậu trên cành phía đông của cội đại thọ cư tra xà ma ly kia, nhìn xuống biển lớn, rồi dùng đôi cánh quạt nước biển lớn. Nước biển rẽ ra hai trăm do tuần. Nhân đó, chim bắt loài rồng sanh từ trứng, tùy ý mà ăn. Lại nữa, kim sĩ điểu dương sanh từ bào thai, nếu muốn bắt loài rồng sanh từ bào thai, thì bay đến đậu trên cành phía nam của cội đại thọ cư tra xà ma ly, Rồi nhìn xuống biển lớn, dùng hai cánh quạt biển lớn, nước biển rẽ ra 400 do tuần, liền bắt loài rồng sanh từ bào thai, tùy ý ăn thịt. Các tỳ kheo, các kim sĩ điểu dương sanh từ bào thai ý, chỉ có thể bắt được loài rồng sanh từ trứng và từ bào thai tùy ý sử dụng, chứ không thể bắt được loài rồng sanh từ chỗ ẩm thấp và sanh do biến hóa. Các tỳ kheo, Các chim Sĩ Điểu Dương xanh từ chỗ ẩm thấp, nếu khi muốn bắt loài rồng xanh từ trứng thì bay đến đậu trên cành phía đông của cội đại thọ cư xà ma ly, dùng đôi cánh quạt biển lớn. Nước biển rẽ ra hai 200 do tuần. Nước rẽ ra rồi, chim bắt rồng xanh từ trứng, tùy ý dùng ăn thịt. Lại nữa, chim Sĩ Điểu xanh từ chỗ ẩm thấp, nếu muốn bắt rồng xanh từ bào thai, thì bay đến đậu trên cành phía nam của cội đại thọ cư tra xà ma ly dùng cánh quạt biển lớn nước biển rẽ ra 400 do tuần rồi bắt rồng sanh từ bào thai mà ăn sử dụng tùy ý lại nữa kim xí điểu sanh từ chỗ ẩm thấp nếu muốn bắt rồng sanh từ chỗ ẩm thấp thì bay đến đậu trên cành phía tây của cội đại thọ cư tra xà ma ly dùng cánh quạt biển lớn nước biển rẽ ra tám trăm do tuần, bèn bắt rồng sanh từ chỗ ẩm thấp dùng để ăn thịt. Các tỳ kheo, các kim xí điểu sanh từ chỗ ẩm thấp chỉ có thể bắt được các loài rồng sanh từ trứng, sanh từ bào thai, sanh từ chỗ ẩm thấp, tùy ý sử dụng, tùy ý ăn thịt, nhưng không thể bắt được các loài rồng sanh do biến hóa. Các tỳ kheo, các kim xí điểu sanh do biến hóa nếu muốn bắt được rồng sanh từ trứng thì bay đến đầu trên cành phía đông của cội đại thọ Cư Tra Xà Ma Li dùng cánh quạt biển lớn. Nước biển rẽ ra 200 do tuần, bèn bắt rồng sanh từ trứng ăn thịt, tùy ý sử dụng. Lại nữa, các kim xí điểu sanh do biến hóa nếu muốn bắt được rồng sanh từ bào thai, thì bay đến đầu trên cành phía nam của cội đại thọ Cư Tra Xà Ma Li dùng cánh quạt biển lớn. Nước biển rẽ ra 400 do tuần, Khi ấy, kim sĩ điểu sanh do biến hóa kia liền bắt rồng sanh bào thai, tùy ý sử dụng. Lại nữa, các kim sĩ điểu sanh do biến hóa nếu muốn bắt được rồng sanh từ chỗ ẩm thấp, thì bay đến đầu trên cành phía tây của cội đại thọ cư tra xà ma ly, dùng cánh quạt biển lớn. Nước biển rẽ ra 800 do tuần, liền bắt rồng sanh từ chỗ ẩm thấp, ăn thịt, tùy ý sử dụng. Lại nữa, Kim Sý Điểu Dương sanh do biến quá. Nếu muốn bắt được rồng sanh do biến quá, thì bay đến đầu trên cành phía Bắc của cội đại thọ Cư Tra Xà Ma ly nhìn xuống dưới biển, rồi dùng đôi cánh quạt biển lớn. Nước biển rẽ ra 1.600 do tuần, liền bắt rồng sanh do biến quá ăn thịt, tùy ý sử dụng. Các tỳ kheo, các loài rồng này đều bị Kim Sý Điểu kia ăn thịt. Các tỳ kheo, đặc biệt có các rồng mà kim sĩ điểu kia không thể bắt được đó là long dương bà già la chưa hề bị kim sĩ điểu dương kia làm kinh động lại có long dương nam đà long dương ưu ba nam đà các long dương này cũng không bị loài kim sĩ điểu bắt lại còn có long dương đề đầu lại tra long dương ana bà đạt đa Dân dân cũng chẳng bị kim sĩ điểu dương bắt các tỳ kheo ngoài ra lại có các lông dương khác cũng không bị kim sĩ điệu bắt đó là Madasaka, đức xoa ca yết lạc nô kiêu đa ma ca xí bà đà phất tri lợi ca thương cư ba đà ca và hai lông dương cam bà la a thấp bà đà la Dân Dân. các tỳ kheo lại còn có các lông dương cùng ở trong cảnh giới của những lông dương đó cũng không bị kim sĩ điệu ăn thịt Các tỳ kheo, do nhân duyên gì mà chúng sanh ở trong quại ý, sanh vào loài rồng. Các tỳ kheo, các chúng sanh tu tập nhân rồng, thọ trì giới rồng, phát khởi tâm rồng, phân biệt ý rồng, tạo nghiệp như vậy rồi, khi nhân duyên kia được thành thuộc, sẽ sanh vào loài rồng. Lại có một loại quân tu nhân kim sĩ điểu, thọ trì giới kim sĩ điểu, phát khởi tâm kim sĩ điểu, phân biệt ý kim sĩ điểu. Do nhân duyên ý, nên sau khi chết liền sanh vào trong loài kim sĩ điểu. Lại có một loại quân tu nhân các thú. Thỏ trì giới thú, phát khởi tâm các thú, tập hạnh nghiệp các thú, phân biệt ý các thú. Do gì quân tu các loài nhân giới ác thú như thế, rồi phát khởi hạnh nghiệp, thành tựu tâm ý. Do các nhân duyên ý, nên sau khi chết, họ liền sanh vào trong các loài thú. Lại có một loài quân tu nhân trâu, giới trâu, nghiệp trâu, tâm trâu, ý trâu, dân dân, nói lượt như trên, cho đến phân biệt ý trâu, do nhân duyên ấy sanh vào loài trâu. Lại có một loài quân tu nhân gà, giới gà, nghiệp gà, tâm gà, ý gà, dân dân, nói lượt như trên, cho đến phân biệt tâm gà, nghiệp gà, do nhân duyên ấy sẽ sanh vào trong loài gà lại có một loài quân tu nhân cú mèo, thọ giới cú mèo, phát khởi tâm cú mèo, hành nghiệp cú mèo, phân biệt ý cú mèo. Vì họ quân tu nghiệp cú mèo, thọ giới cú mèo, khởi tâm cú mèo, phân biệt ý cú mèo, nên do nhân duyên ý, khi xả thân sẽ sanh vào loài cú mèo. Các tỳ kheo lại có một loài quân tu giới mặt trăng hoặc quân tu giới mặt trời, giới tinh tú, giới đại nhân, hoặc lại quân tu giới im lặng, hoặc quân tu giới đại lực thiên, hoặc quân tu giới đại trưởng phu, hoặc quân tu giới giàu nước, hoặc quân tu giới cúng dường mặt trời, hoặc lại quân tu phụng thờ giới lửa, hoặc quân tu khổ hạnh ở những nơi uế trượt Họ quân tu rồi nghĩ như thế này: Tôi nguyện tu những giới này, giới mặt trăng, giới mặt trời, giới các tinh tú, thời gian, vân vân. Và các giới mặt nhiên Giới đại lực thiên Giới đại trường phu Giới nước Giới lửa Giới khổ hành uế trượt Tu các giới như thế Tôi sẽ làm trời Hoặc được quả báo cõi trời Họ phát tà nguyện như thế Các tỳ kheo Lại có một loài chúng sanh khởi tà nguyện Nay tôi nói kẻ kia sẽ sanh vào hai chúng Là hoặc sanh vào địa ngục Hoặc sanh vào súc sanh Các tỳ kheo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 khởi chấp thế gian lìa các hành cũng khởi chấp ngã khởi chấp thế gian vì ý nghĩa đó nên họ khởi kiến chấp tuyên bố thế này ngã và thế gian là thường điều này đúng ngoài ra đều là hư vọng các tỳ kheo ở trong đó những sa môn bà la môn mà khởi kiến chấp tuyên bố thế này ngã và thế gian là vô thường điều này đúng ngoài ra đều là hư vọng thì đối với các hành Chấp không có ngã, chấp không có thế gian, Lìa các hành, cũng chấp không có ngã, chấp không có thế gian. Vì ý nghĩa đó, nên họ tuyên bố thế này, Ngã và thế gian là vô thường, Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Các tỳ kheo ở trong số đó, Số sa môn bà la môn mà khởi kiến chấp và tuyên bố thế này, Ngã và thế gian vừa thường vừa chẳng phải thường, Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng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 ngã và thế gian có giới hạn. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Họ còn tuyên bố mạng có giới hạn, người có giới hạn, từ khi mới gá vào trong thai mẹ cho đến mạng ấy sau khi chết được khâm liệm chung cất. Đó là người trong loài người. Từ khi ra đời thọ thân bốn đại, bảy lần đọa lạc, bảy lần lưu chuyển, bảy lần chạy, bảy lần đi sẽ thành tựu mạng và nhập vào nhóm mạng. Vì vậy, họ cho rằng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 Từ khi ra đời thọ thân bốn đại, bảy lần đoạ lạc, bảy lần luân chuyển, bảy lần chạy, bảy lần đi, sẽ thành tự mạng và nhập vào nhóm mạng. Vì vậy họ cho rằng ngã và thế gian không có giới hạn. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng Các tỳ kheo, ở trong đó số sa môn bà la môn mà khởi kiến chấp và tuyên bố thế này. Ngã và thế gian chẳng phải, chẳng phải không giới hạn. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Họ tuyên bố thế này, mạng chẳng phải có giới hạn, cũng chẳng phải không có giới hạn. Con người từ khi mới gá vào trong thai mẹ, cho đến sau khi chết, được khâm liệm chôn cất. Người đó từ khi mới thọ thân bốn đại, bảy lần đọa lạc, bảy lần lưu chuyển, bảy lần chạy, bảy lần đi, mới thành tựu mạng và nhập vào nhóm mạng. Vì vậy, họ tuyên bố thế này, ngã và thế gian, Chẳng phải có giới hạn, chẳng phải không giới hạn. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Các tỳ kheo, ở trong đó, số sa môn bà la môn mà khởi kiến chấp, tuyên bố thế này. Ngã và thế gian chẳng phải không có giới hạn, chẳng phải chẳng không có giới hạn. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Thì họ tuyên bố thế này, thế gian chẳng phải không có giới hạn, chẳng phải chẳng không có giới hạn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 Mạng kia tức thân kia, Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng Thì đối với tự thân, Họ thấy có ngã và thấy có mạng. Đối với thân khác, Cũng thấy có ngã, cũng thấy có mạng. Vì vậy, họ cho rằng, Chính mạng tức là thân kia, Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng Các tỳ kheo, Ở trong đó, Số sa môn, bà la môn, Mà khởi kiến chấp, tuyên bố thế này. Mạng khác, thân khác, Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng, thì đối với thân, họ thấy có ngã và thấy có mạng. Ở thân khác, cũng thấy có ngã và thấy có mạng. Vì vậy, họ cho rằng, mạng khác, thân khác, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Các tỳ kheo, ở trong số đó, số sa môn, bà la môn mà khởi kiến chấp, tuyên bố thế này, có mạng và thân, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Thì đối với thân mình, Họ thấy có ngã và có mạng. Thân kẻ khác cũng thấy có ngã và thấy có mạng. Vì vậy, họ cho rằng, có mạng và thân, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng Các tỳ kheo, ở trong đó, số sa môn bà la môn mà khởi kiến chấp, tuyên bố thế này. Chẳng phải mạng, chẳng phải thân, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng Thì đối với thân mình, họ chẳng thấy có ngã, chẳng thấy có mạng. Đối với thân khác, cũng chẳng thấy có ngã, cũng chẳng thấy có mạng. Vì vậy, họ cho rằng, chẳng phải mạng, chẳng phải thân, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Các tỳ kheo, ở trong đó, số sa môn bà la môn mà khởi kiến chấp, tuyên bố thế này. Như Lai sau khi tịch diệt, còn có hiện hữu, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng, thì đối với thế gian, họ khởi kiến chấp thế này. Thọ mạng cũng sẽ đến,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 Nơi này có thọ mạng đến, nơi kia có thọ mạng dứt. Vì vậy họ cho rằng, như lai sau khi tịch diệt, không còn có hiện hữu. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Các tỳ kheo, ở trong đó, số sa môn bà la môn mà khởi kiến chấp tuyên bố thế này. Như lai sau khi tịch diệt, hoặc có hiện hữu, hoặc không có hiện hữu. Điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Thì với sở kiến của họ, họ tuyên bố thế này.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 Thì đối với thế gian họ cho rằng Con người ở nơi đây mạng dứt rồi sẽ di chuyển đến nơi kia Mạng cũng đoạn hoại. Vì vậy họ tuyên bố thế này Như lai sau khi tịch diệt Chẳng phải còn có hiện hữu Chẳng phải không còn có hiện hữu Điều này đúng ngoài ra đều là hư vọng Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo Các tỳ kheo Ta nhớ khi xưa có một quốc dương tên là Cảnh Diện một hôm vua cảnh diện muốn vui đùa với những người mù bẩm sinh liền hạ lệnh tập trung nhiều người mù bẩm sinh lại sau khi họ tập trung rồi nhà vua bảo các người là người mù bẩm sinh vậy các người có biết hình dáng của con voi như thế nào chăng khi ấy các người mù đồng đáp tâu thiên dương chúng thần sinh ra đã mù thật chưa từng biết hình dáng của voi vua lại bảo các người từ trước đến nay chưa biết voi nay muốn biết hình dáng của voi chăng khi ý bọn người mù đồng thanh đáp tâu thiên vương chúng thần thật chưa biết mong vua ban ơn chúng thần muốn biết hình dáng của voi khi ý vua cảnh diện liền hạ lệnh gọi quản tượng đến bảo khanh hãy mau đến chuồng voi dắt một con voi đến đây để trước ta rồi chỉ cho các người mù bấy giờ quản tượng dâng lệnh vua rồi liền dẫn một con voi đến trước điện vua Vua nói với những người mù kia, đây chính là con voi. Khi ý, các người mù, ai cũng dùng tay sờ vào doi ý. Người quảng tượng nói với các người mù, Các người sờ doi cứ đúng sự thật tâu lên vua. Khi ý, bọn người mù có người sờ đúng là doi doi, có người sờ đúng ngà doi, hoặc có người sờ đúng tai doi, đầu, cổ, lưng, hông, đùi, móng chân, đuôi, vân vân họ sờ xong khi ấy quốc dương hỏi các người mù kia các ngươi đã biết được hình dáng của voi chưa bọn người mù đồng thanh đáp tâu thiên vương chúng thần nay đã biết hình dáng của voi bấy giờ nhà vua liền hỏi lại nay các người mù các ngươi nói đã biết voi rồi nếu đã biết rồi thì voi có hình dáng như thế nào lúc đó trong đám người mù ấy người sờ nhầm voi thì đáp tâu thiên vương hình dáng voi giống như sợi dây người sờ nhầm ngà thì đáp tâu thiên dương hình dáng voi giống như cái chày người sờ nhầm tai voi thì đáp tâu thiên dương hình dáng voi giống như cái nia người sờ nhầm đầu voi thì đáp tâu thiên dương hình dáng voi giống như cái đỉnh người sờ nhầm cái cổ thì đáp tâu thiên dương hình dáng voi giống như cái sườn nhà người sờ nhầm cái lưng thì đáp tâu thiên dương Giáp giống như cái nóc nhà Người sờ nhầm hông doai thì đáp Tâu thiên dương Giáp giống như cái bồ Người sờ nhầm đùi dế thì đáp Tâu thiên dương Giáp giống như cái cây Người sờ nhầm bàn chân thì đáp Tâu thiên dương Giáp giống như cái cối Người sờ nhầm cái đuôi thì đáp Tâu thiên dương Giáp giống như cái chổi Thế rồi các người mù đều tâu rằng Tâu thiên dương Hình dáng doai như thế rồi tâu thêm tâu thiên vương thần đã biết con voi là như thế khi ấy nhà vua bảo các người mù các người còn không biết là voi hay chẳng phải là voi huống chi có thể biết được hình dáng của voi khi ấy các người mù kia ai cũng chấp cho mình là đúng nên cùng nhau tranh cãi bôi bác chê bai lẫn nhau bấy giờ vua cảnh diện thấy bọn người mù tranh cãi ẩu đả nhau như vậy cười to vui vẻ Khi ấy vua liền nói kệ Bọn người mù này không mắt Chưa từng có thầy dạy bảo cho Hình dáng của voi như thế nào Nên cùng nhau tranh chấp lung tung Các tỳ kheo Đúng thế, đúng thế Các sa môn bà la môn ở thế gian Cũng lại như vậy Đã chẳng thể biết như thật Thánh đế khổ, thánh đế khổ tập Thánh đế khổ diệt, thánh đế khổ diệt đạo Đã chẳng như thật biết Đều nên biết Nên bọn họ mới luôn luôn tranh cãi, mãi mãi lưu chuyển, cùng quỷ hoài nhau, cùng nhục mạ nhau, đã sinh ra sự tranh chấp cãi giả không ngừng. Ai cũng dùng tay che mặt như bọn mù kia, cùng nhau náo loạn. Khi ấy, Thế Tôn nói kệ, Nếu chẳng biết Thánh Đế khổ kia, cũng chẳng thể biết nhân khổ tập. Tất cả chốn khổ trong thế gian đã diệt trừ hết không còn gì. Đây là thánh đạo đã chẳng biết, huống là biết cách diệt trừ khổ. Tâm họ như vậy chưa giải thoát, chưa đạt trí huệ cảnh giải thoát. Họ chẳng thể quán rõ thánh đế, chỉ là hướng đến sanh, lão, tử. Chưa thoát ra khỏi dòng trói buộc, thì đâu có thể đến tịch diệt. Các tỳ kheo, nếu có sa môn bà la môn có thể biết như thật thánh đế khổ, thánh đế khổ tập, khổ diệt, khổ diệt đạo. Biết như thế rồi, họ phải tùy thuận tu học thì họ sẽ hòa hiệp lâu dài, cùng nhau quan hỷ, không còn tranh chấp. Đồng hướng đến một việc tu học giống như nước hòa với sữa, ở chung một chỗ, biểu hiện trụ chỗ an lạc thánh pháp mà Bậc Thầy đã thuyết. Khi ấy, Đức Phật nói kệ, Nếu biết như thế đều có khổ và chỗ sanh ra các khổ họa, Đã biết tất cả đều là khổ, nên khiến trừ diệt không còn gì. Đã biết đắc diệt là do đạo, thì liền đạt đến chỗ diệt khổ, tức là đầy đủ tâm giải thoát. Và đắc trí tuệ cảnh giải thoát, có thể đạt đến chỗ cuối cùng. Như vậy chẳng còn sanh lão tử, vĩnh viễn thoát khỏi lưới của ma, xa lìa các quẩy của trần thế.